các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trong thị xã anh tháo sợi dây chuyền vàng đưa cho ông chủ tiệm ông ta n g ắ m nghĩ một hồi rồi lắc đầu mẫn n h ư u mày hỏi thưa ông chủ sao vậy vàng này là vàng giả hả ông ta tiếp tục lắc đầu rồi đáp không phải là do sợi dây này đắt quá tôi không thể có đủ tiền mua lại đâu cậu chịu khó đi mấy tiệm lớn hơn mà hỏi mận gãi đầu, anh không ngờ sợi dây mà lúc trước ông mãi cho anh lại đắt đến như vậy. mận toàn đi thì sực nhớ ra điều gì, anh lại quay nhìn ông ta. à ông chủ ơi, cho tôi hỏi, ông có biết ông thầy chữa bệnh xương khớp nào tên là bảy tính hay không? tôi xuống dưới đây tìm ông hoài, nhưng hỏi ai người ta cũng đều không biết. ông chủ quán nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói, bảy tính hả? tôi cũng chưa từng nghe qua tên ông ta mà thầy bà về xương khớp thì tôi cũng có biết mấy người cậu cần thì tôi cho địa chỉ nói xong thì ông chủ quán lấy tờ giấy viết mấy dòng chữ rồi gửi cho mẫn đây là địa chỉ của mấy ông thầy mà tôi biết cậu cứ qua đó thử xem mình đưa tay nhận tờ giấy không quên cảm ơn ông chủ rồi bước ra bên ngoài trời cũng đã gần giữa trưa mẫn ghé vào một quán cơm bên đường đang ăn cơm thì b ó n g có tiếng người gọi sau lưng chú em này tìm ông bày tính phải không mẫn vội quay lưng ra sau thì ra là một người đàn ông cỡ chừng 30 tuổi ông ta đang ngồi ở cái bàn sau lưng anh cùng với ba bốn người thanh niên nữa mẫn nghe thấy thế thì liền gác lại đôi đũa rồi nói dạ đúng rồi tôi đang tìm ông bày tính ông anh biết chỗ thì chỉ cho tôi. người đàn ông kia bước qua ngồi trước mặt mẫn. cậu kiếm ông có chuyện chi không? mẫn kéo tay áo bà ba của mình lên để lộ vết thương nơi k h ỉ u tay đang kéo ra n o n không giấu gì anh, tôi bị thương ở tay gần với mạch máu đứt hết cả. tôi nghe dưới này có ông b à y tính, c h ỉ mấy cái này giỏi lắm nên mới tìm tới đây. mà kỳ lạ là gần một tháng rồi không ai biết ông là ai ở đâu hết cả. Haha, <cười> tưởng gì? do chú em không hỏi đúng người mà thôi. Đây, tôi đây, năm trước bị người ta chém đứt lìa cánh tay, đem tới ông thầy bày, ông ấy chữa cho bớt luôn, ông tài lắm. Người đàn ông kia vừa nói vừa đưa cánh tay của mình lên, vẫn nhìn thấy rõ một vết sẹo rất dài. chạy dọc theo gần hết cánh tay của anh ta mừng rỡ khi đã tìm được đúng người sau bao nhiêu thời gian qua mẫn hồ hỏi đáp vậy thì hay quá quay bộ cánh tay của tôi sẽ được chữa rồi ông ấy ở đâu anh chỉ giúp tôi với để đó tôi chú em cứ cơm nước xong xuôi đi cho cái bụng nó no rồi tụi tôi dẫn đi cho thế là sau bữa cơm ấy người đàn ông kia cùng đám bạn của anh ta dẫn mẫn đi tìm ông thầy b à y Họ đi từ trưa tới sẩm tối. đang đi thì người đàn ông kia ra hiệu cho mọi người dừng lại. Mẫn đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một đồng cỏ s ả y lớn lắm, xung quanh heo hút không một bóng người. Anh mới đưa mắt nhìn người đàn ông kia rồi hỏi: ông anh ơi, mình đã tới chưa? người đàn ông kia không nói không rằng hắn ta nở một nụ cười n h a m h i ể m lắm cảm thấy có điều chẳng lành mẫn lùi l ạ c nhưng anh chợt nhận ra xung quanh mình là năm tiên cao to hung h ẳ n g dữ tợn các người các người định làm gì tôi tôi la lên đó chú em cứ la lên thoải mái chú em nhìn cũng đủ biết là chỗ này không có ai cả mà cứ la lên đi ha ha ha ha ha mẫn l ổ i lại thêm chút nữa thì đụng phải một cái tên trong số chúng biết lành ít dữ nhiều anh nhắm mắt cua đại rồi ổ chạy nhưng mà với cái đám người kia thì người bình thường đã khó thoát khỏi chúng h uống hồ mẫn đang là một p h ế nhân chúng nhanh chóng đè anh ra bốn năm tên cứ thế kẻ đấm người đá túi bụi một lúc sau thì mẫn không còn cảm thấy đau hay gì nữa mắt anh tối sầm lại rồi c ộ c xuống anh chỉ biết tên kia hắn tiến tới đưa tay giật lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ anh rồi đạp thêm một cái vào giữa ngực. Nghe